Anh Hùng truyện xin chào các bạn. Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 5 cuốn sách mưu lực đảng tiểu bình. Những thanh niên trí thức từ đồng ruộng trở về đã bổ sung vào sự thiếu hụt nhân tài giữa buổi giao thời khi đảng tiến hành sự nghiệp cải cách. Trong cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông đã nghĩ ra một bách niên đại kế, đề phòng và chống xét lại. Cho những học sinh tốt nghiệp trung học mới mười mấy tuổi ở các thành phố lên vùng rừng núi và về nông thôn, tổ chức thành đội thành hộ tiếp thu sự tái giáo dục của bần nông và trung nông lớp dưới. Trải qua việc đấu tranh nổ rễ và cắm rễ, chỉ trong mấy năm đã có mấy chục triệu thanh niên trí thức phân bố khắp nông thôn và biên giới. Không ít người quyết tâm lăn lộn trong trời cao đất rộng để rèn luyện một trái tim hồng. Nhưng từ năm 1977 khôi phục chế độ thi tuyển vào đại học thực hiện chính sách tuyển chọn trực tiếp học sinh tốt nghiệp trung học vào đại học thì quyết tâm cắm dễ ở nông thôn của họ bắt đầu lung lay. Họ sôi nồi tìm cách trở lại thành phố. Người thi vào đại học người xin vào nhà máy. Nếu không vào được đại học và nhà máy thì họ ở lì thành phố để chờ đợi. Những người lãnh đạo nước Cộng Hòa mới không ra sức ngăn cản phong trào về thành phố như trước kia mà để cho nó diễn ra tự nhiên. Những học sinh tốt nghiệp trung học mười mấy tuổi vào học tập ở trường đại học thì có ý nghĩa hơn là về nông thôn. Năm 1979 Đảng Tiểu Bình rất khoát đình chỉ việc đưa học sinh tốt nghiệp trung học về nông thôn và đặt dấu chấm hết cho sự vật mới, đưa thanh niên trí thức lên miền núi, về nông thôn, một việc làm thất nhân tâm, làm lỡ giờ con cái người ta. Nhưng ngay mùa xuân năm đó, Đảng đứng trước một thử thách mới. Mấy chục triệu thanh niên xuống nông thôn trước kia ùa về thành phố, đòi công tác đòi đi học hình thành một sức ép xã hội rất lớn. Một số thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải còn có hiện tượng thanh niên xuống đường tuần hành, thậm chí xông vào cơ quan, làm gián đoạn giao thông. Việc tuần hành đó đương nhiên không nhằm đánh đổ ai, mà chỉ là đòi lợi ích đòi những cái đã bị mất của một thời đã qua. Nhưng nếu cứ để hiện tượng đó phát triển, rất có thể gây nguy hại cho cục diện an định đoàn kết vừa hình thành, thậm chí gây uy hiếp cho chính quyền quá độ mà đảng vừa khôi phục. May mắn là đảng không xử lý theo cách của cách mạng văn hóa, giản đơn coi đó là động hướng mới của đấu tranh giai cấp. Mà bình tĩnh phân tích tình hình áp dụng phương châm hướng dẫn tích cực. Một mặt lắng nghe tìm hiểu mọi khó khăn của thanh niên, bền bị thuyết phục giáo dục khẳng định yêu cầu hợp lý của họ và phê bình cách làm không thích đáng của họ, làm cho thanh niên được cảm hóa thông cảm lại với những khó khăn của nhà nước. Mặt khác áp dụng những biện pháp quả đoán tích cực giải quyết những vấn đề trong quản lý thanh niên, giải quyết những khó khăn cụ thể trong đời sống thanh niên, đối với những vấn đề không có cách nào giải quyết được thì đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Việc gây rối của thanh niên trí thức cuối cùng đã dẹp yên được. Nhưng muốn giải quyết về căn bản đội quân thất nghiệp cho lớn ở thành thị thì phải tìm được con đường sinh tồn và phát triển cho họ. Vào đại học là một con đường, nhưng không thể giải quyết cho cả mấy chục triệu người. Muốn giải quyết cho một số người đông như thế cộng thêm việc vận dụng chính sách cán bộ chính sách đối với trí thức đối với những người mới được giải phóng thì phải bắt tay vào việc tạo công ăn việc làm. Để làm việc đó, giữa mùa hè năm 1980, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị chuyên đề về giải quyết công ăn việc làm, định ra phương châm mới là giải phóng tư tưởng, nới rộng chính sách, phát triển sản xuất, tạo nhiều công việc làm, thực hiện việc giới thiệu công việc tự nguyện tổ chức lại tìm công việc và tự tổ chức ngành nghề làm việc. Đó là phương châm phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề xã hội bằng biện pháp kinh tế. Mà phương châm đó lại tương hỗ tác dụng với chính sách xây dựng hiện đại hóa và cải cách mở cửa do Đảng Tiểu Bình đề xướng. Vấn đề thanh niên trí thức thất nghiệp xuất hiện trong việc cải cách chế độ chiêu sinh của nhà trường lại được giải quyết thông qua con đường cải cách chế độ tìm công việc làm. Nói theo cách nói sau này, đó là dùng biện pháp cải cách để giải quyết những vấn đề xuất hiện trong cải cách. Vấn đề thanh niên trí thức thất nghiệp trong một trình độ nhất định lại thúc đẩy Đảng Cộng sản mở rộng chính sách kinh tế và chính sách giải quyết việc làm. Trong đó chính sách tự nguyện tổ chức lại để tìm việc và tự tìm ra công việc trên thực tế là đã gieo hạt giống cho lớp kinh tế cá thể đầu tiên trong nền kinh tế thành thị. Căn cứ vào phương châm giải quyết công ăn việc làm mới các địa phương trong toàn quốc đã giải phóng tư tưởng mở ra nhiều con đường giải quyết công ăn việc làm. Đến cuối năm 1981 toàn quốc đã xếp sắp cho 26 triệu người đi làm việc cơ bản giải quyết vấn đề thanh niên trí thức thất nghiệp do cách mạng văn hóa để lại. Đảng Tiểu Bình giải quyết vấn đề cho thanh niên trí thức đi học và làm việc coi như đồng thời giải quyết một lúc hai vấn đề hết sức quan trọng. Một là giải quyết xong việc lên miền núi và về nông thôn của thanh niên trí thức mà cách mạng văn hóa đã đưa lên rất cao. Việc làm đó được đánh giá là đã làm lãng phí tuổi thanh xuân và làm lỡ dở việc học hành. Này kịp thời chấm dứt việc đó coi như đã kịp thời cứu vất một thế hệ. Hai là đã tìm ra con đường lý tưởng để phát huy tác dụng của cả một thế hệ thanh niên trí thức. Hơn 10 năm sau, người ta thấy những con người năng động trong đời sống kinh tế thành thị đại bộ phận là những người từng xuống nông thôn năm xưa. Những thành niên có cơ hội vào học đại học sau này đã lần lượt trở thành lực lượng trung tiên trong các lĩnh vực khoa học nhất là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Chỉ nói về mặt văn học nghệ thuật, những tác giả ưu tú trên văn đàn những năm 80 có mấy người chưa từng xuống nông thôn. Những người có cơ hội tiến vào tầng lớp lãnh đạo cũng đã dần dần làm chủ được trên các lĩnh vực. Thế hệ đó từng than tiếc về việc lỡ giờ tuổi thanh xuân vì phải lên núi, xuống nông thôn. Nhưng chính vì họ đã từng xuống nông thôn nên có được cảm nhận sâu sắc khi so sánh hai thời đại cũ mới, vì vậy rất dễ nhận thức và tiếp thu tư tưởng mới về cải cách và mở cửa của đảng Tiểu Bình. Trên thực tế, họ đã dần trở thành quân chủ lực trên các mặt trận cải cách và mở cửa. Cuộc trường trinh mới của đảng Tiểu Bình tiến hành đến giữa những năm 80 thì bắt đầu xuất hiện sự hững hụt gián đoạn về nhân tài trong các mặt. Cách mạng văn hóa đã làm lỡ làng cả một thế hệ. Những cán bộ cũ và phần tử trí thức từ chuồng bò trở về, họ đều là tinh anh của xã hội trước thời cách mạng văn hóa đã lần lượt đến tuổi về hưu Nếu không có những thanh niên trí thức từ đồng ruộng trở về bù đắp vào thì tình hình đó sẽ nghiêm trọng lên rất nhiều. Đến lúc đó, người ta mới thấy việc các thanh niên trí thức trở về thành phố là tốt nhường nào. Trên một ý nghĩa nhất định, sự nghiệp cách mạng lớn lao mà đảng Tiểu Bình khai thác đã phải dựa vào thế hệ đó để truyền tới thế hệ thứ ba. Ba Kim đề nghị lập nhà bảo tàng về cách mạng văn hóa. Đặng rõ ràng là không tán thành, bởi vì nó quá đi vào chi tiết. Vì vậy ông nhiều lần nhắc lại là xử lý vấn đề lịch sử nên khái lực mà không nên đi vào chi tiết. Benedetto Croce, nhà triết học Italia, từng nói. Mọi lịch sử chân chính đều là lịch sử hiện đại. Những người hiện đại muốn sáng tạo tương lai, đều phải xem xét lại, thậm chí phải viết lại lịch sử quá khứ. Chỉ có như thế, người hiện đại mới không thấy khoảng cách về không gian giữa mình với thế hệ trước ở nguyên vị trí cũ hay đã tiến lên một bước. Đã đi một bước nhỏ hay tiến một bước lớn. Người ta có thể sáng tạo lịch sử, nhưng không người nào có thể vượt khỏi lịch sử. Một cá nhân càng muốn sáng tạo những trang sử mới thì càng đứng trước nhiều vấn đề lịch sử. Khi đảng Tiểu Bình xuất hiện trên vũ đài lịch sử Trung Quốc với tư thế người cải cách mở cửa, điều trước hết ông gặp phải không phải là cải cách như thế nào và phân tích việc mở cửa như thế nào mà là một đống những vấn đề lịch sử do thời đại Mao Trạch Đông để lại, đòi hỏi ông phải giải quyết, phải thanh lý. Những vấn đề lịch sử mà đảng gặp phải có thể phân làm hai loại. Một loại là sự đúng sai, công tội của những sự kiện lịch sử lớn và những nhân vật lịch sử quan trọng cần được đánh giá lại theo những tiêu chuẩn giá trị hiện tại. Tí dụ vấn đề đúng sai của đại cách mạng văn hóa, vấn đề công lao và sai lầm của Mao Trạch Đông. Loại thứ hai là việc sửa chữa lại những việc mà thực tiễn đã chứng minh là trước kia làm sai. Tí dụ, một số án oan, án giả án sai trong cách mạng văn hóa thậm chí trước cách mạng văn hóa và trước giải phóng còn để lại. Đảng ý thức đầy đủ rằng, không giải quyết những vấn đề đó thì Trung Quốc sẽ không thể nào tiến lên được. Không làm rõ những việc đúng sai lớn trong lịch sử thì không thể tổng kết đúng đắn kinh nghiệm lịch sử, học được bài học lịch sử, không thể biết được Trung Quốc nên đi theo hướng nào. Một số lớn án oan, án giả, án sai, nếu không kịp thời sửa chữa thì không thuận lòng dân, thông suốt y dân, không phát huy được mọi nhân tố tích cực thực hiện được cục diện chính trị ổn định đoàn kết sinh động sôi nổi. Đảng Tiểu Bình muốn đưa Trung Quốc tiến sang thời đại lịch sử mới thì trước hết phải giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại đặt ra trước mắt ông. Nhưng khi người ta lật dờ các trang lịch sử nặng chịu, những người lãnh đạo mới đứng trước vấn đề. Biết bao chuyện ân hoán, đúng sai thật giả do lịch sử để lại biết đến năm tháng nào mới làm cho rõ hết được. Đảng Tiểu Bình tỉnh táo nhận ra rằng, nếu lật dờ những món nợ cũ của lịch sử thì có thể dẫn tới hai hậu quả. Một là giải phóng được một năng lượng to lớn, đưa Trung Quốc tới phồn vinh thịnh vượng. Hai là bới ra rất nhiều chuyện phiền phức đưa nhân dân tới những cuộc tranh cãi không bao giờ rứt. Do đó, khi Đảng Tiểu Bình bắt tay vào việc giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại, ngoài việc đề ra nguyên tắc thực sự cầu thị có sai thì sửa, còn nhiều lần nhắc lại vấn đề mức độ giải quyết vấn đề lịch sử nên khái lực chứ không nên quá chi tiết. Theo nguyên tắc thực sự cầu thị để giải quyết vấn đề do lịch sử để lại, cái gì nên khái lực thì khái lực, nên chi tiết thì chi tiết. đặng lại thêm là nên khái lực không nên chi tiết có nghĩa là với những vấn đề có khái lực có chi tiết thì nên chọn thái độ nên khái lực mà không nên chi tiết. Khái lực tốt hơn là chi tiết quá chi tiết thì không thỏa đáng. Sự phân biệt khái lực chi tiết thể hiện cá tính độc đáo của ông Đặng và tầm nhìn chiến lược của một chính khách. Khái lực không phải là giản đơn qua loa mà là yêu cầu nắm những vấn đề đúng sai lớn có quan hệ rộng và ảnh hưởng lớn chứ không đi sâu vào những vấn đề chi tiết về những món nở cũ trong lịch sử. Đồng thời, giải quyết những vấn đề lịch sử lớn đó cần khái quát một chút chú trọng đến cái lớn, làm rõ cái đúng sai lớn, chứ không cần làm rõ mọi chi tiết cũng không nên yêu cầu vấn đề nào cũng phải giải quyết thật trọn vẹn. Tại sao khái lực lại tốt hơn chi tiết? đặng nói rất rõ ràng. Giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại, mục đích là để kết thúc quá khứ, mở ra tương lai, dẫn mọi người đoàn kết nhất trí nhìn về phía trước. Với vấn đề lịch sử cần chú ý vào điểm lớn cũng có nghĩa là chú ý vào hiện tại, chú ý tới tương lai. Ngược lại, với món nợ cũ lâu năm tính toán quá chi tiết chỉ dẫn sức chú ý của người ta về phía sau quanh quần mãi với món nở cũ trong lịch sử. Như vậy, không những không có lợi cho xây dựng bốn hiện đại hóa mà còn ảnh hưởng đến an định đoàn kết hoàn toàn đi ngược lại mong muốn đoàn kết nhất trí nhìn về phía trước. Nên khái lực không nên chi tiết còn có một lý do nữa. Những vấn đề lịch sử mà Đặng muốn bắt tay vào giải quyết đều là những vấn đề phát sinh trong bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những vấn đề đó nếu không giải quyết thì không có cách nào tiến lên, nếu giải quyết quá chi tiết lại không có lợi cho hình tượng vẻ vang của Đảng. Bởi vậy, chỉ nên giải quyết khái lực khái quát một chút. Thí dụ như đối với sai lầm có tính toàn cục của cách mạng văn hóa, đảng chủ trương nhất định phải sửa, nhất định phải phân rõ đúng sai lớn, không làm như vậy thì không thể có cục diện mới cải cách mở cửa như sau hội nghị toàn thể trung ương ba. Nhưng nếu làm như đề nghị của ba Kim, lập một nhà bảo tàng cách mạng văn hóa thì rõ ràng là đảng không tán thành. Bởi vì trong cách mạng văn hóa, rút cục vẫn tồn tại một đảng, phương thức trưng bày trong nhà bảo tàng cố nhiên có lợi cho con cháu đời sau rút ra bài học nhưng nó không tránh khỏi quá đi vào chi tiết không thỏa đáng. Định luận về Mao Trạch Đông sau khi chết Người Trung Quốc xưa nay vẫn cho rằng, một con người chỉ sau khi chết mới có thể đưa ra lời đánh giá thật công bằng. Lời nói đó không phải là không có lý. Bởi vì con người còn sống thì còn thay đổi, khó có thể kết luận ổn định. Sau khi chết không còn thay đổi nữa thì mới có thể định luận được. song đối với nhân vật có ảnh hưởng to lớn trong lịch sử như Mao Trạch Đông thì đậy nắp áo quan rồi cũng chưa hẳn đã định luận được. Sau khi Mao Trạch Đông mất, mọi việc làm của đảng tiểu bình nhằm dẹp yên rối loạn trở lại ổn định có thể khái quát thành một câu. Thông qua những sai lầm cuối đời Mao để cứu vớt cuộc cách mạng Trung Quốc mà Mao đã khai sáng. Xong quá trình biển chứng phù định cái phù định ấy lại phải thông qua sự vận động có quan hệ tương hỗ giữa Đảng tiểu bình, hoa quốc phong, Mao Trạch Đông. Mỗi thay đổi nhỏ nhặt trong quan hệ giữa đẳng và hoa đều liên quan đến sự đánh giá người đã mất là Mao Trạch Đông. Linh hồn của Mao Trạch Đông vẫn tác động tới mỗi bước lịch sử của thời đại hậu Mao Trạch Đông. Tiên sinh lỗ phàm chi đã chỉ ra, Trung Quốc muốn chấm dứt thời đại Mao Trạch Đông. Cái chấm dứt này bao hàm sự vứt bỏ và phát triển một cách biện chứng chứ không có nghĩa phủ định toàn bộ. Thì lại phải thông qua tiến trình có thể gọi là phi mau hóa để phối hợp. Cái gọi là phi mau hóa. Không có gì khác hơn là phá bỏ thần thoại về Mao Trạch Đông, phê phán những sai lầm cuối đời của Mao. Không gì khác hơn là xác lập tính hợp pháp của chính quyền mới do Đảng Tiểu Bình lãnh đạo và chứng minh tính không hợp lý của sự lãnh đạo cứng nhắc của Hoa Quốc Phong đều cần được hoàn thành với sự làm yếu hình tượng hoàn mỹ của lãnh tụ vĩ đại, phê phán những sai lầm cuối đời của Mao. Nhưng ai nấy đều biết rằng, trước khi xóa bỏ ảnh hưởng của những kẻ theo đuôi Mao và bọn bốn tên, về mặt chính trị và trong tầng lớp lãnh đạo, thì bất kỳ ai muốn phê phán Mao một cách dứt khoát và thiếu nghệ thuật coi như là tự sát về chính trị hoặc ít nhất cũng là rất nguy hiểm. Đảng Tiểu Bình thấy được sự nguy hiểm đó, nên trong cuộc đọa sức với các đối thủ chính trị, ban đầu bao giờ ông cũng thận trọng gắng hết sức tránh đề cập tới đúng sai công tội của Mao Trạch Đông và nỗ lực áp dụng những cái đúng đắn của Mao để biện hộ cho mình. Ví dụ, khi phản bác hai phàm là đảng chỉ nhấn mạnh việc phái, phàm là chỉ biết nắm mấy câu chữ cá biệt mà không suy nghĩ tìm hiểu đúng đắn tư tưởng Mao Trạch đông. Khi thanh toán sai lầm trong cách mạng văn hóa, ông ra sức quy trách nhiệm vào sự phá hoại của hai tập đoàn phản cách mạng là Lâm Biêu và nhóm bốn tên. Đến hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba khóa 11, đảng đã nắm được chính quyền trên thực tế, nhưng ông vẫn dồn sức vào sửa chữa từng sai lầm một trong cách mạng văn hóa. Thí dụ như sửa sai từng bước cho các vụ án oan án giả án sai, chứ không vội kết luận về toàn bộ cách mạng văn hóa, đặc biệt là về Mao Trạch Đông. Nhưng đến năm 1980, khi đảng quyết định sửa sai cho án oan lớn nhất án của Lưu Thiếu Kỳ thì đã không thể tránh được việc đánh giá công khai toàn diện về Mao Trạch Đông. Mục đích phát động cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông là nhằm phê phán, đường lối xét lại phản cách mạng do Lưu Thiếu Kỳ làm đại biểu, mà việc đánh đổ Lưu Thiếu Kỳ là cái mốc chủ yếu của thắng lợi vĩ đại có tính lịch sử của cách mạng văn hóa. Nếu Lưu Thiếu Kỳ là đúng đắn, bị oan thì đủ chứng minh rằng đại cách mạng văn hóa từ điểm xuất phát tới tư tưởng chỉ đạo căn bản đều là sai lầm. Chứng minh rằng trong hai việc lớn của cuộc đời Mao Trạch Đông thì một việc là sai lầm Đảng bình tĩnh phân tích tình hình lúc đó, sau khi nghị quyết của hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 5 về sửa sai cho đồng chí Lưu Thiếu Kỳ được truyền đạt xuống dưới tư tưởng trong một số người khá hỗn loạn. Có người phản đối việc sửa sai cho Lưu Thiếu Kỳ, cho rằng làm như thế là đi ngược lại tư tưởng Mao Trạch Đông, một số người khác cho rằng đã sửa sai cho đồng chí Lưu Thiếu Kỳ thì tức là tư tưởng Mao Trạch Đông đã sai. Đảng cho rằng cả hai cách nhìn nhận đó đều sai. Rõ ràng, muốn khắc phục sự hỗn loạn tư tưởng đó, cần phải có cách nói có quyền uy đối với một số vấn đề lịch sử quan trọng, đặc biệt là đối với đại cách mạng văn hóa và tư tưởng Mao Trạch Đông. Đó là nguyên nhân vì sao Đảng quyết tâm viết nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng từ ngày lập nước đến nay. Thấy sự phức tạp của việc phê phán Mao lúc đó, có người đề xuất nghị quyết này đã vội đưa ra chưa? Đảng nói, không nên để chậm nữa. Để chậm không có lợi cho chúng ta. Bởi vì trong đảng ngoài đảng, đều đang viết, đều đang chú ý xem chúng ta nói thế nào. Anh không đưa ra một nhận định gì thì những vấn đề quan trọng sẽ không có cách nhìn nhận thống nhất. Đúng như vậy, không có cách nhìn nhận thống nhất thì sẽ có các kiểu nói khác nhau. Như vậy, ở mức độ nhẹ thì gây nên hỗn loạn tư tưởng, ở mức độ nặng thì ảnh hưởng tới an định đoàn kết. Và lại lúc đó Đảng đã giành được thắng lợi quyết định đối với Hoa, cũng tức là đã giành được quyền tuyệt đối trong việc giải thích tư thưởng Mao Trạch Đông còn cần thiết gì phải né tránh vấn đề phê phán Mao nữa. Công việc phê phán Mao của Đảng Tiểu Bình gồm hai ý cơ bản không dễ nhất trí với nhau. Vừa kiên trì tư thưởng Mao Trạch Đông, lại vừa phê phán sai lầm cuối đời của Mao đảng hy vọng thông qua sự biện luận tổng hợp về hai mặt đó để tỏ rõ cho người đời biết tư tưởng Mao Trạch Đông mà người lãnh đạo mới kiên trì là cái gì. Trên thực tế đó là dùng hình thức nghị quyết của đảng để trịnh trọng cáo biệt một thời đại cũ trang nghiêm tuyên cáo về sự ra đời của một thời đại mới. Đó đương nhiên là một nhiệm vụ chính trị hết sức nghiêm túc và cũng hết sức khó khăn, chỉ được phép làm tốt không được làm hỏng. Văn kiện sắp ra đời về nhiều mặt có thể được coi là đỉnh cao nhất trong lịch sử văn chương thế giới đặng Tự Cầm Đầu, Hồ Diệu Bang chủ trì, Hồ Kiều Mộc chủ bút bên dưới có ủy ban khởi thảo gồm hơn 20 thành viên. Trong quá trình khởi thảo văn kiện qua việc thảo luận trong 4 người cuối cùng là thảo luận trong mấy chục người trong hội nghị bộ chính trị mở rộng. Trong hội nghị chu bị của hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 6 khóa 11 riêng việc thảo luận quy mô đã có 4 lần như vậy. Văn kiện viết xong chỉ có hơn 2 vạn chữ, mà khởi thảo mất 15 tháng từ tháng 3 năm 1980 đến tháng 6 năm 1981 qua không biết bao nhiêu lần dự thảo. Trình độ thận trọng đó vượt hơn việc khởi thảo hiến pháp của nhà nước. Đảng quan tâm đến mỗi chi tiết nhỏ trong bài văn như quan tâm đến một chiến dịch lớn quyết định việc mất còn sống chết. Ít nhất ông đã 9 lần nói chuyện về công việc khởi thảo văn kiện tự mình nêu ra sự đánh giá và mức độ cần nắm vững cho từng sự kiện lịch sử từng nhân vật lịch sử quan trọng. Đảng đã chỉ đạo tỉ mỉ về tư thường chỉ đạo của toàn văn, về nguyên tắc cơ bản, thậm chí cả đặc sắc ngữ khí của văn chương và sự dài ngắn của từng đoàn. Trong cuộc đời đảng đã viết nhiều văn kiện, song văn kiện này có thể là văn kiện được viết nghiêm túc tỉ mỉ nhất. Tại sao lại coi trọng như vậy? Bởi vì đảng mong muốn văn kiện này có thể có tác dụng như nghị quyết lịch sử năm 1945. Năm 1945, Mao Trạch Đông chủ trì khởi thảo, nghị quyết về một số vấn đề lịch sử trong đảng, khiến tư tưởng của toàn đảng thống nhất với tư tưởng Mao Trạch Đông từ đó đã đặt nền móng cho thời đại Mao Trạch Đông. Nghị quyết lịch sử do đảng Tiểu Bình chủ trì lần này thêm vào bản nghị quyết 35 năm trước mấy chữ từ ngày lập nước đến nay. Mục đích của nó là nhằm thống nhất tư thường toàn đảng với tư tưởng đảng Tiểu Bình, hoặc thống nhất với tư tưởng Mao Trạch Đông đã được đảng Tiểu Bình giải thích lại, để xác định phương vi của thời đại hậu Mao Trạch Đông tức là thời đại đảng Tiểu Bình. Tháng 6 năm 1981, Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 6, khóa 11, đồng thời hoàn thành 4 nhiệm vụ. Một là thông qua, nghị quyết lịch sử, hoàn thành việc đánh giá lịch sử với Mao Trạch Đông. Hai lạc bầu hồ diệu bang làm chủ tịch đảng, Hoa Quốc Phong chính thức rút khỏi vũ đài lịch sử. Đây là mốc đánh dấu mọn cờ tư thưởng Mao Trạch Đông đã truyền từ tay Hoa Quốc Phong sang tay đảng Tiểu Bình. Trong phiên họp bế mạc, đảng nhấn mạnh bản nghị quyết lịch sử có tác dụng rất quan trọng đối với việc thống nhất thư thưởng trong đảng ta từ nay, với tư cách một đảng viên cộng sản phải phát biểu trong tinh thần thống nhất đó, dù tư tưởng không thông cũng phải phục tùng tổ chức. Hội nghị toàn thể Trung ương lần thứ 6 họp đúng trước dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng. Đảng cảm thấy vào dịp kỷ niệm 60 năm này, không cần làm cái gì thêm, có bản nghị quyết này là quá đủ rồi. Ông hy vọng sau khi nghị quyết công bố tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân được rõ ràng, nhận thức đạt tới nhất trí, việc tranh luận về các vấn đề lịch sử quan trọng tới đây kết thúc. Công việc còn lại là một lòng một dạ xây dựng bốn hiện đại hóa, đoàn kết nhất trí nhìn về phía trước dưới sự lãnh đạo của Trung ương mới. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện Muốn tiến hành sự đánh giá lịch sử nghiêm túc với Mao Trạch Đông là một việc làm chính trị vô cùng nguy hiểm. Muốn tiến hành sự đánh giá lịch sử nghiêm túc với Mao Trạch Đông là một việc làm chính trị vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm lớn nhất là phải gánh lấy trách nhiệm, làm gãy cờ. Năm 1978, khi phái thực tiễn muốn thông qua việc xác nhận tiêu chuẩn thực tiễn của chân lý để phá bỏ thần thoại về Mao Trạch Đông, thì Uông Đông Hưng đã uy hiếp bằng tội danh làm gãy cờ và vứt bỏ kiếm. Phái thực tiễn chỉ có thể đối phó bằng chiến thuật anh Dương Cao tôi cũng Dương Cao. Đảng Tiểu Bình đã nhằm vào thuyết làm gãy cờ để ra vấn đề thế nào là Dương Cao, làm thế nào để Dương Cao. Ông không bàn tới việc có cần dương cao ngọn cờ đỏ vĩ đại là tư thưởng mau trạch đông không, mà chia vấn đề dương cao thành hai loại, là dương cao thật một cách thực sự cầu thị, dương cao giả một cách hình thức chủ nghĩa để kịp thời hất cái mũ mà phái phàm là chụp cho mình. Lúc đó phái phàm là chiếm ưu thế, nên việc bảo vệ cờ của đặng mang tính sách lược để đáp lại sự khiêu chiến chứ không phải là sự đề xuất vấn đề xuất phát từ nhu cầu tự thân của chính quyền mới. Đến khi đảng Tiểu Bình không bị sự kiềm chế của phái phàm là có quyền cái quan định luận với Mao Trạch Đông, liền tự giác nhận thấy rằng không thể để mất ngọn cờ tư tưởng Mao Trạch Đông. Đương nhiên đây là một sự suy xét về chiến lược. Người Cộng sản lão luyện này không quên bài học trong lịch sử phong trào Cộng sản quốc tế. Những năm 50, Khrushchev hoàn toàn phủ định Stalin kết quả có gì tốt đâu. Bất kỳ đối với đảng Cộng sản Liên Xô, với phong trào Cộng sản quốc tế hay với bản thân Khrushchev đều không có gì tốt. Đảng công khai tuyên bố, tôi sẽ không đối xử với Mao Trạch Đông như Khrushchev đã đối xử với Stalin. Điều đó không chỉ do giữa Mao Trạch Đông và Stalin có nhiều mặt khác nhau, mà chủ yếu hơn là cách làm đó của Khrushchev rất không khôn ngoan. Khẳng định Stalin là có sai lầm. Đảng đã từng phê phán nghiêm khắc trong Đại hội 8 Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng việc sùng bái cá nhân do Stalin gây ra đã đưa tới, hậu quả xấu nghiêm trọng. Nhưng muốn phê phán sai lầm của Stalin cần gì phải phủ định toàn bộ Stalin? Dù có phủ định toàn bộ đối với Stalin thì cũng không cần thiết phải kêu gào theo tình cảm kiểu Khrushchev. Năm 1980, căn cứ nhu cầu phát triển của tình hình, đảng quyết định chính thức đưa ra lời đánh giá lịch sử với Mao Trạch Đông. Sự đánh giá này đương nhiên không phải nhằm đưa Mao Trạch Đông đã xuống khỏi thần đàn trở lại thần vị. Mà mục đích cuối cùng là đặng muốn thông qua việc đánh giá Mao Trạch Đông để tỏ cho người đời biết rằng thế hệ lãnh đạo mới có cách làm khác Mao Trạch Đông ở những mặt nào. Muốn chứng minh tính hợp lý của sự khác nhau đó, cần phải vạch ra những việc làm sai lầm không thích hợp của Mao Trạch Đông trước kia. So sánh sự đánh giá đó với việc ca tụng công đức của Mao Trạch Đông trong mấy chục năm qua có đặc điểm nổi bật là chỉ ra rằng Mao Trạch Đông có khuyết điểm sai lầm mà có những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng mặc dù như vậy, khi khởi thảo nghị quyết đánh giá Mao, Đảng vẫn đề xuất 3 nguyên tắc lớn, trong đó điều quan trọng nhất, căn bản nhất, then chốt nhất, mà trung tâm nhất lại là giữ vững và phát triển thư thưởng Mao Trạch Đông. Ông Thẳng Thắn chỉ ra rằng, bộ phận trình bày tư thưởng Mao Trạch Đông trong nghị quyết không thể không có. Đó không chỉ là vấn đề lý luận, mà quan trọng hơn là vấn đề chính trị, là vấn đề chính trị lớn trong nước và trên quốc tế. Nếu không viết hoặc viết không tốt phần đó thì chi bằng không ra nghị quyết. Tại sao không viết hoặc không giữ vững tư thưởng Mao Trạch Đông chúng ta sẽ phạm sai lầm lớn có tính lịch sử. Một là không đề ra tư thưởng Mao Trạch Đông, đánh giá không thỏa đáng về công lao và sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông thì giai cấp công nhân không chấp nhận bần nông và trung nông lớp dưới thời cải cách ruộng đất không chấp nhận đông đảo cán bộ có liên hệ với họ cũng không chấp nhận. Bà bộ phận đó là quần chúng cơ bản của Mao Trạch Đông. Trong lòng họ, Mao Trạch Đông là đại cứu tinh giúp họ vươn mình giải phóng. Nhất là trong lòng nông dân, hàng triệu, hàng chục triệu nông dân đối với hình ảnh Mao Trạch Đông đã được thần thoại hóa như là đối tượng sùng bái. Những chính khách dù to gan thế nào cũng không thể không suy xét tình hình thực tế đó. Đảng tỉnh táo nhận rõ, nếu hủy hoại hình tượng Mao Trạch Đông trong lòng dân thì chính quyền mới của ông coi như xây dựng trên bãi cát. Những chính sách mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân của ông sẽ không được nhân dân coi là phúc lành mà sẽ được coi là tả. Hay là lúc đó có một động thái chính trị rất đáng chú ý đặng đã nhắc nhở. Hiện nay tàn dư của nhóm bốn tên và một số người có dụng tâm khác đang dương ngọn cờ của ai? Đó là ngọn cờ hoa quốc phong, ủng hộ hoa quốc phong, ngọn cờ hoa quốc phong có gì để dương? Bởi vì hoa là người thừa kế được đích thân Mao Trạch Đông sắp xếp trên vai vác lá cờ của Mao Trạch Đông. Đảng không đồng ý việc Hoa bảo vệ cách làm sai lầm cuối đời của Mao, nhưng nếu trong khi phê phán sai lầm của Mao ông hoàn toàn phủ nhận Mao thì coi như đã trao lá cờ đỏ của Mao Trạch đông cho đối thủ chính trị của mình. Một số người có dụng tâm khác sẽ dùng khẩu hiệu bảo vệ Mao chủ tịch ủng hộ Hoa chủ tịch để thách thức tính hợp pháp của sự lãnh đạo của đảng Tiểu Bình. Ba là, đúng như Mauricio Mechner đã nói, Đảng Tiểu Bình và những người cộng tác của ông tuy có thấy sự cần thiết về chính trị là đưa Mao Trạch Đông làm tưởng trưng cho sự hợp pháp cách mạng, nhưng sự tán dương Mao Trạch Đông của họ quyết không chỉ là sự suy xét về hiện thực chính trị. Tư thưởng Mao Trạch Đông đã giáo dục cả một thế hệ. Cả một thế hệ người cách mạng có Đảng Tiểu Bình trong đó đều đã bước lên vũ đài lịch sử dưới ngọn cờ tư thưởng của Mao Trạch Đông. Vận mệnh chính trị của họ có mối liên hệ tự nhiên với tên tuổi Mao Trạch Đông. Cho nên dù trong cách mạng văn hóa, họ có bị phê phán vì sự sai lầm của Mao Trạch Đông, họ cũng không thể không tha thứ cho lãnh tụ vĩ đại. Lại bước lên vũ đài chính trị sau cách mạng văn hóa, dù đường lối mà họ chấp hành có khác với Mao Trạch Đông thế nào, họ cũng đều nhớ tới Mao Trạch Đông trong lịch sử. Nếu hoàn toàn phủ định Mao Trạch Đông thì ắt sẽ làm tổn thương đến cuộc cách mạng đã xây dựng trước đây và từ nay về sau của Trung Quốc. Cuối cùng lại như Khrupsop sẽ phủ định luôn cả chính mình nữa. Đảng rất tỉnh táo khi ý thức điều đó, nên ông nói, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không được làm tổn hại đến hình tượng đồng chí Mao Trạch Đông trong toàn bộ lịch sử cách mạng huy hoàng của Trung Quốc, không được dao động trong nguyên tắc dương cao ngọn cờ tư tưởng Mao Trạch Đông. Chúng ta cần có sự giác ngộ đó, cần có nhận thức đó. Đó không chỉ là vì lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì lợi ích của dân tộc Trung Hoa, mà còn vì lợi ích của phong trào Cộng sản quốc tế. Theo nhu cầu của thực tiễn chính trị hiện hành, vừa cần phê phán sai lầm của Mao, vừa không thể vứt bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông, công việc đó thật không dễ thực hiện. Nhưng Đảng vẫn thực hiện được và thực hiện thật tốt đẹp. Cách làm của ông là trước hết phân biệt tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng của bản thân Mao Trạch Đông. Tư thưởng Mao Trạch Đông là kết tinh trí tuệ tập thể trong đó có phần cống hiến của Mao Trạch Đông nhưng không ngang bằng với tư thưởng của cá nhân Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông là người chứ không phải thần thánh tư thưởng của bản thân ông có đúng đắn nhưng cũng không tránh khỏi sai lầm. Thế là đảng tiến lên một bước phân biệt tư thưởng Mao Trạch Đông với những sai lầm cuối đời Mao. Tư thưởng Mao Trạch Đông là phần đúng đắn trong cuộc đời Mao chủ tịch sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông là ở chỗ đã đi ngược lại phần đúng đắn trong tư thưởng của mình do đó tư tưởng sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông không nằm trong tư tưởng Mao Trạch Đông nói ngược lại kiên trì tư tưởng Mao Trạch Đông thì tất phải phê phán sửa chữa những tư tưởng sai lầm cuối đời Mao phê phán những sai lầm cuối đời Mao không những không phải là chặt gãy cờ mà là thực sự dương cao lá cờ tư tưởng Mao Trạch Đông đặng nói phân biệt tư tưởng Mao Trạch Đông với những tư tưởng sai lầm cuối đời Mao như vậy có thể tránh được rất nhiều hỗn loạn. Ông dùng phương pháp đó để giải thích việc dẹp bỏ rối loạn trở lại ổn định lúc đó. Tức là dẹp bỏ rối loạn do Lâm Biêu và nhóm 4 tên gây ra, phê phán sai lầm cuối đời của đồng chí Mao Trạch Đông trở về quỹ đạo của tư thưởng Mao Trạch Đông. Hoa Quốc phòng chủ trương hai phàm là tức kiên trì tư thưởng sai lầm cuối đời của đồng chí Mao Trạch Đông một cách nguyên si, không thay đổi. Tóm lại, đặng nói, đường lối mà Trung ương mới kiên trì là tư thưởng Mao Trạch Đông. Nếu nói hiện nay và trước kia có gì khác nhau thì đó chỉ là sự phát triển của tư tưởng Mao Trạch Đông. Lên án nhóm 4 tên không thể không nhắc tới tên tuổi Mao Trạch Đông. Nhưng sai lầm của Mao chủ tịch có sự khác nhau về tính chất với vấn đề Lâm Biêu và nhóm 4 tên. Trong khi đảng Tiểu Bình đánh giá về đúng sai, công tội của Mao Trạch Đông còn kéo theo một quá trình khiến mọi người chú ý tức là việc xử án công khai những tội lỗi của các thành viên chủ yếu trong hai tập đoàn phản cách mạng Lâm Biêu, Giang Thanh đã phạm phải trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Trước kia từ đầu năm 1979, đảng Tiểu Bình đã tuyên bố phong trào quần chúng đã vạch trần và phê phán Lâm Biêu, nhóm bốn tên đã kết thúc thắng lợi trên phạm vi toàn quốc. Sau hơn 2 năm rưỡi, lại đưa hai tập đoàn phản cách mạng đó ra tòa án lịch sử, hành động đó rõ ràng có liên quan đến việc đánh giá Mao Trạch Đông đang được tiến hành lúc đó. Đồng thời, đảng còn triển khai hành động thứ ba, tức khai trừ đảng tịch của Khang Sinh tạ Phú Trị và xóa bỏ lời điếu trước kia đối với họ. Công bố cho quần chúng biết những tội trạng nghiêm trọng mà họ đã phạm phải trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Hai người đó đã chết như Lâm Biêu là những bị cáo vắng mặt xuất hiện trong cuộc xử hai vụ án đó vì họ được coi là những thành viên quan trọng của hai tập đoàn phản cách mạng trực tiếp tham gia những âm mưu hoạt động thoán đảng đoạt quyền của Lâm Biêu, Giang Thanh. Về phán sai lầm cuối đời của Mao, sự án hai tập đoàn phản cách mạng Lâm Biêu, Giang Thanh công bố hành vi nghiêm trọng của Khang Sinh tạ Phú Trị đều là những việc từ thời cách mạng văn hóa, là việc triệt để thanh toán hậu quả của cách mạng văn hóa, đồng thời cũng là để xác lập quyền uy lãnh đạo của thế hệ mới Đó là những biện pháp cần thiết không thể không làm. Đảng Tiểu Bình phối hợp ba hành động đó với nhau, rõ ràng là có sức mạnh hơn việc chỉ đơn độc phê phán sai lầm của Mao Trạch Đông, mà làm như thế cũng tránh được sự quá tập trung sức chú ý của mọi người vào bi kịch cuối đời của Mao Trạch Đông. Từ ngày 26 tháng 9 năm 1980, ngày ban chấp hành Trung ương thông chi về việc xử án 2 tập đoàn phản cách mạng Lâm Biêu, Giang Thanh, Bộ Chính trị đã chỉ huy sát sao toàn bộ quá trình xét xử từ khi khởi tố đến khi tuyên án. Cục trường Cục Kiểm sát đặc biệt thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Hoàng Hóa Thanh đã đọc bản khởi tố dài trước Tòa án Nhân dân tối cao, vạch rõ 4 tội trạng lớn của Lâm, Giang và 48 tội cụ thể, gồm có âm mưu thoán đảng, đoạt quyền mưu toàn ám hại Mao Chủ tịch bắt bớ và tra tấn phi pháp bức hại hơn 70 vạn người, bức hại đến chết 3, 4 vạn người. Đảng Tiểu Bình cho rằng định tội như thế với Lâm Biêu và nhóm 4 tên cũng không quá đáng, nhưng việc phê phán Mao Trạch Đông thì cần nắm vững mức độ. Công khai tố cáo những tội ác trên, gán tất cả tội lỗi cho hai tập đoàn phản cách mạng, rõ ràng là làm nhẹ đi trách nhiệm của Mao đối với trận hào kiếp của cách mạng văn hóa, gây cho người ta một ấn tượng, so sánh với tội ác tay trời của Lâm Biêu, Giang Thanh, những sai lầm của Mao chỉ là sai lầm nhỏ của một nhà Marxist vĩ đại. Hai phương thức đấu tranh khác nhau, phê phán trong đảng và xét xử công khai tự bản thân chúng đã nói rõ, sai lầm của Mao chủ tịch và vấn đề Lâm Biêu, nhóm bốn tên, là khác nhau về tính chất. Đặng nói với nhà báo ý Farasi, dù việc xét xử nhóm 4 tên, không thể không nhắc tới tên tuổi Mao Chủ tịch, nhưng xét xử nhóm 4 tên, không thể ảnh hưởng tới Mao Chủ tịch. Mặc dù như vậy, muốn tách rời hoàn toàn Lâm Biêu, đặc biệt là, nhóm 4 tên ra khỏi Mao Trạch Đông vẫn có khó khăn. Nói tới nhóm 4 tên, trong nước có người dơ lên 8 ngón tay, ngoài nước có người nói Mao Trạch Đông là bị cáo không được nêu tên. Trong quá trình xét xử giang thanh càng không ngừng dựa vào quyền uy của ông chồng đã qua cố để biện hộ cho mình. Thậm chí bà ta còn nói, tôi chỉ là một con chó của Mao chủ tịch chủ tịch bảo tôi cắn ai thì tôi cắn người đó. Mọi loại dư luận và bóng gió đã ít nhiều có ảnh hưởng tới danh dự Mao Trạch đông. Nhưng nếu xét tới việc trong đảng vẫn còn một số người thấy không nên đánh giá đúng sai. Công tội của Mao Trạch Đông một cách thực sự cầu thị thì những ảnh hưởng ấy lại phục vụ tốt cho mục đích của đảng Tiểu Bình là phê phán sai lầm cuối đời của Mao Trạch Đông. Làm xấu Lâm Biêu và nhóm bốn tên, dù rằng có lợi hay không có lợi cho danh dự của Mao Trạch Đông, nhưng đều có lợi cho uy tín của đảng Tiểu Bình. Dù rằng trên thực tế không dễ phân biệt, đảng vẫn tuyên bố cần phân biệt sai lầm của Mao Chủ tịch với tội ác của Lâm Biêu và nhóm bốn tên. Việc phân biệt của đảng đại thề có mấy mặt sau, một Mao đã phạm những sai lầm chính trị không nhỏ. Nhưng mặt khác, những sai lầm ấy lại bị Lâm Biêu và nhóm bốn tên lợi dụng. hài nhóm bốn tên, dương cờ Mao để làm việc xấu, nhưng Mao bất lực trong việc can thiệp, điều đó ông cũng có trách nhiệm. Bà, bi kịch của cách mạng văn hóa, không thể do một mình Mao chịu trách nhiệm, có một số việc do Lâm Biêu, nhóm bốn tên tạo nên việc đã rồi, có một số là chúng làm nhân danh Mao, nhưng Mao có trách nhiệm trong việc sử dụng chúng. Dựa trên sự phân biệt đó, 5 tháng sau khi tuyên án bọn đầu sỏ trong cách mạng văn hóa, Lâm Biêu, Giang Thanh, đảng công khai phát biểu kết luận lịch sử về Mao Trạch Đông. Bản án cách mạng văn hóa đã được định như vậy. Đánh giá Mao Trạch Đông vừa thực sự cầu thị vừa có mức độ phê phán sai lầm cuối đời của Mao không nên quá phạm vi. Hai khó khăn mà đảng Tiểu Bình gặp phải khi đánh giá Mao Trạch Đông là vừa phải kiên trì tư tưởng Mao Trạch Đông lại phải phê bình sai lầm cuối đời của Mao Trạch Đông. Rõ ràng là muốn cho hai khó khăn đạt tới hai toàn vẹn thì việc chỉ phân biệt trên nguyên tắc sai lầm cuối đời của Mao Trạch Đông với tư tưởng Mao Trạch Đông là không đủ còn cần nắm vững vấn đề mức độ mang tính kỹ thuật nữa. Khi bắt đầu nghĩ đến việc đánh giá Mao, đảng chủ trương cần thực sự cầu thị đánh giá công tội đúng sai của Mao một cách khách quan như thực. Kết quả phát hiện thấy trước năm 1957, sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông là chính xác, từ sau cuộc đấu tranh chống phái hữu năm 1957, sai lầm càng ngày càng lớn. Sai lầm mở rộng cuộc đấu tranh chống phái hữu năm 1957, sai lầm đại nhảy vọt năm 1958, sai lầm trong hội nghị Lư Sơn năm 1959 và cuộc chống hữu khuynh sau đó, Mao Trạch Đông đều chịu trách nhiệm chính. Sai lầm trong 10 năm cách mạng văn hóa, so sánh với sai lầm trong 10 năm trước cách mạng văn hóa, là sai lầm nghiêm trọng mang tính toàn cục đương nhiên Mao Trạch Đông cũng phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Phân tích như thế, thì thấy trong hơn 40 năm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông, sai lầm đã chiếm 20 năm. Đảng dần dần thấy nói hết ra như thế thì quá nghiêm trọng. Sai lầm của Mao Trạch Đông có thể nói hết ra, nhưng làm sao còn dương cao ngọn cờ tư tưởng Mao Trạch Đông được nữa. Vì vậy, cùng với nguyên tắc thực sự cầu thị, đặng lại bổ sung thêm một nguyên tắc có mức độ. Có mức độ tức là vấn đề độ triết học gọi là giới hạn quyết định chất của lượng. Giống như nông dân đánh giá mùa màng, nếu năm nào thu hoạch được từ 50% trở xuống thì không thể gọi là năm được mùa. Đánh giá một nhân vật nếu là người tốt thì người đó có thể có sai lầm, khuyết điểm, nhưng không thể vượt quá 50%. Thí dụ như 70%, 7 phần thành tích, 3 phần sai lầm, 80%, 60% thì coi là người tốt còn như 40% chẳng hạn thì cơ bản là sự đánh giá phủ định. Với một người tốt nếu đánh giá sai lầm vượt quá thành tích thì là sự đánh giá quá mức độ quá phạm vi. Đánh giá mau trạch đông, vừa phải thực sự cầu thị lại vừa phải có mức độ có nghĩa là... Vừa phải chỉ ra đúng sự thực những sai lầm mà Mao Trạch Đông đã phạm phải, để chứng minh rằng hiện nay không làm theo như thế là đúng, lại phải nắm đúng tỷ lệ giữa đúng đắn và sai lầm, làm cho công lao chiếm hàng đầu, sai lầm chiếm hàng thứ hai. Nếu lại tính sai lầm lớn hơn công lao thì là quá mức độ, sẽ tạo nên sự hỗn loạn về tư tưởng dẫn tới sự không ổn định về chính trị, gây hậu quả nghiêm trọng. Đảng hiểu rõ rằng đánh giá Mao Trạch Đông khác với đánh giá những người khác nếu không nắm vững mức độ, viết quá mức về sai lầm của Mao. Bôi nhọ đồng chí Mao Trạch Đông thì cũng tức là bôi nhọ đảng ta, nhà nước ta. Làm như vậy chỉ gây tổn thương đến hình tượng đảng và nhà nước ta, chỉ gây tổn thương cho uy tín của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, chỉ làm tan rã khối đoàn kết của toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong toàn quốc. Để nói có mức độ không quá phạm vi về sai lầm của Mao, bảo đảm công lao chiếm hàng đầu, sai lầm chiếm hàng thứ hai, đảng thiểu bình hầu như đã vận dụng mọi kỹ xảo văn chương. Một là nghị quyết đánh giá Mao vốn dự định chỉ đề cập đến đoạn lịch sử 27 năm từ ngày lập nước. 27 năm đó theo sự đánh giá đã được công nhận thì 7 năm đầu là đúng đắn, 10 năm trước cách mạng văn hóa thì đúng đắn và sai lầm ngang nhau, 10 năm cách mạng văn hóa là sai lầm mang tính toàn cục. Những sai lầm đó không thể không viết nhưng viết như thế rất khó thể hiện là công lao của Mao Trạch Đông chiếm hàng đầu, sai lầm chiếm hàng thứ hai. Sau trần vân đề nghị thêm vào một chương nói về lịch sử đảng trước giải phóng, viết gộp cả 60 năm. Đảng thấy ý kiến đó rất tốt. Viết gộp cả 60 năm tuy vượt khỏi hạn chế của tiêu đề từ ngày lập nước đến nay, nhưng công lao và cống hiến của đồng chí Mao Trạch Đông sẽ được khái quát toàn diện hơn. Làm như vậy có thể làm nhạt bớt sai lầm của 20 năm sau, khiến công lao của Mao Trạch Đông lớn hơn sai lầm rất nhiều. Hai là sai lầm viết một cách khái quát trọng điểm đặt ở phần công lao. 20 năm sau, đặc biệt là 10 năm cách mạng văn hóa, sai lầm không phải là nhỏ. Nếu viết ra tất cả e rằng khó bảo đảm công lao là hàng đầu, nhưng lại không thể không viết. Thế là đặng đành tập trung giải quyết phương pháp viết. Yêu cầu viết một cách khái quát về sai lầm, nội dung chủ yếu tập trung dành cho phần công lao. Trọng điểm đặt trong phần tư thưởng Mao Trạch Đông là thế nào, những điều đúng đắn của đồng chí Mao Trạch Đông là gì? Đảng phát hiện cũng là viết về sai lầm, nhưng cách thể hiện thì nhiều. Thí dụ, cách viết miêu tả có lợi về phản ánh sự thực khách quan, nhưng khó bảo đảm có mức độ, nên ông chủ trương tránh lối viết miêu tả mà tăng cường lối viết nghị luận. Ngày khi miêu tả sự thực cũng chú ý lựa chọn phương pháp thứ tự, đặc biệt là lời lẽ khi miêu tả cách miêu tả thuần khách quan và trung tính rõ ràng là không thỏa đáng. Ba là sai lầm cũng có phần của người khác nữa. Nói sai lầm, không nên chỉ nói đồng chí Mao Trạch Đông, những đồng chí phụ trách chủ yếu trong Trung ương cũng có sai lầm không nên tạo thành ấn tượng là mọi người đều đúng đắn, chỉ có một người sai lầm. Dù Mao phải chịu trách nhiệm chính về sai lầm, nhưng không nên né tránh phần của chúng ta. Đưa cả chúng ta vào, làm cho số người phạm sai lầm nhiều lên. Nhưng chúng ta nhận một phần trách nhiệm, không có gì là xấu mà lại có điểm tốt. Một trong những điểm tốt là để những người khác chia một phần trách nhiệm có thể làm giảm bớt phần sai lầm của Mao Trạch Đông. Hai là những người lãnh đạo hiện nay chủ động nhận phần trách nhiệm phê bình những sai lầm trước kia thì càng đứng vững. Ba là chúng ta có thể rút ra bài học từ đó, biến việc phê phán sai lầm của Mao thành việc tự phê bình trên một mức độ nhất định để từ nay vĩnh viễn không tái phạm. Bốn là sai lầm đã bị hai tập đoàn phản cách mạng Lâm Biêu và nhóm bốn tên lợi dụng. Để đoạt quyền, Lâm Biêu và nhóm bốn tên đã lợi dụng sai lầm của Mao, đưa nhiều vấn đề đến chỗ cực đoan, hoặc dương lá cờ Mao để làm việc xấu, như vậy đã tạo nên hậu quả nghiêm trọng cho cách mạng văn hóa. Hậu quả của cách mạng văn hóa, không thể nói là Mao Trạch Đông không có trách nhiệm, nhưng không phải chỉ do một mình đồng chí chịu trách nhiệm. Có một số việc do Lâm Biêu và nhóm bốn tên có trách nhiệm. Có một số việc do Lâm Biêu và nhóm bốn tên tạo thành chuyện đã rồi, có một số việc chúng làm sau lưng Mao. Vì vậy muốn tính sổ trước hết phải tính sổ với bọn phá hoại bên trong. Nằm là không nên quy kết mọi vấn đề vào phẩm chất cá nhân, chế độ là nhân tố quyết định. Người Trung Quốc khi đánh giá người thường trú trọng nhân phẩm. Quyền quy của Mao Trạch Đông trong lòng nhân dân Trung Quốc chủ yếu là do cá tính và nghị lực của ông. Nếu quy kết sai lầm của Mao vào phẩm chất kém cỏi của ông thì sẽ rất dễ làm xấu Mao Trạch Đông, đồng thời cũng không có lợi cho việc chỉ ra sai lầm, hấp thu bài học. Đảng nhấn mạnh chế độ có tác dụng quyết định nhấn mạnh phản tác dụng của hoàn cảnh đối với cá nhân, một mặt có thể làm nhạt bớt phần sai lầm của Mao Trạch Đông, giữ gìn được hình tượng của Mao. Mặt khác có thể tổng kết những bài học của cách mạng văn hóa cho những người sau Mao chuẩn bị cho việc triển khai cải cách thể chế kinh tế chính trị sau này. 6. Là sai lầm của Mao Chủ tịch là sai lầm về chính trị. Sai lầm đó không phải là nhỏ, nhưng không nếu sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông là sai lầm về đường lối. Đó cũng là vấn đề mức độ. 7 là sai lầm mà đồng chí Mao Trạch Đông phạm phải, là sai lầm của một nhà cách mạng vĩ đại, sai lầm của một nhà Marxist vĩ đại. Khác về nguyên tắc với tội ác của Lâm Biêu và nhóm 4 tên. 8 là sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông là ở chỗ đã đi ngược lại thư tưởng đúng đắn của mình. Như vậy, dù Mao có phạm sai lầm nghiêm trọng cũng không phương hại đến tính đúng đắn của tư thưởng Mao Trạch Đông, không ảnh hưởng đến việc những người lãnh đạo hiện nay dương cao ngọn cờ tư thưởng Mao Trạch Đông. Qua những công việc tỉ mì đó, cuối cùng đảng đã đạt tới mục đích của mình, vừa phê bình nghiêm túc những sai lầm của Mao Trạch Đông, vừa không vượt quá giới hạn tức là khẳng định trong cuộc đời Mao Trạch Đông thì công lao lớn hơn sai lầm rất nhiều. Anh Hùng truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 5 cuốn sách nưu lược đảng Tiểu Bình.